Chào mừng các bạn đến với kênh Mộc Audio Book. Cảm ơn các bạn đã xem sự Quantum đến Mộc Audio Book. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Duyên của tác giả Bạch Lạc Mai tổ hình dịch. Quyền thứ nhất giấc mộng xuân thu. Lòng như gương sáng chẳng vướng bụi trần. Bồ đề nâu phẩy cây, gừng sáng đầu là đài, vốn không có gì cả, sao vướng bụi trần ai. Lục Tổ Huệ năng, tới nay vẫn cho rằng hồng trần và cõi Phật chỉ cách nhau một ngưỡng cửa mà thôi, trong cửa là lòng thiền mê nước, ngoài cửa là sóng dục quận trào. Nhà Phật Tín tin, bảy thể ngưỡng cửa này, cách người rất xa, bằng khoảng cách giữa đời này kiếp trước lại cũng rất gần người ta chỉ trong một hơi thở. Ba người theo đuổi một đời mà không sao đạt đến cánh cửa Bát Nhã, lại có bao người chỉ một ánh nhìn xuống, một lần ngoái lại đã ngộ được thiên ý. Lục Tổ Huệ năng thuộc lại thứ hai, một cốc Bồ đề, một đài gương sáng đã định sẵn một đời ngài là truyền kỳ của Thiền tông. Trong ký ức, Lục Tổ Huệ năng giống như một đóa sen xanh ngồi nghiêm giữa tòa mây, tỏ lòng thấu kính, khoáng đạt tự tại, trước đây ngài cũng như ngàn vạn chúng sinh, chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trôi dạt giữa phàm trần. Cha mất sớm, ngài và mẹ nương tựa bên nhau, đón củi kiếm ăn, sinh mạng tầm thường như cây cỏ, thấp kém như sâu kiến. Định mệnh sớm đã an bài chỉ cho ngài một chuyến ngao du hồng trần ngắn ngủi rồi vẫy tay từ biệt. Phật tính và tội căn chảy trong mạch máu ngài, để rồi một lần trên đường đi bán củi về nhà, ngài tình cờ nghe được kinh Kim Cương, từ đó kết thành mối duyên khó gỡ với Phật Ngài hiểu rõ, mình chỉ là một vị khách giữa chốn gian, như cánh bèo trôi qua dòng nước, cõi trần gió mây vạn tượng, chẳng qua là phong cảnh nhìn thoáng rồi quên. Bởi thế, ngài dễ dàng nói lời từ biệt, bỏ hết trăm vị của đời người, từ nay ngủ ồn dai, không lục trần phi hữu. Sự ra đi của ngài vốn không có duyên do, nhưng sau này tôi đọc kinh Kim Cương lại lờ mờ hiểu ra rằng tất thảy đến đi đều có nhân quả, kinh Kim Cương dạy, phàm thứ có tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng thì thấy Như Lai, hết thảy pháp tướng đều không phải bản thân thực tướng, không cố chấp, không tham lam, đem tâm lòng không linh tư tại mà ứng đối hết thảy, ấy gọi là thông song. Cuối kinh còn chết bốn câu kệ. Tất cả pháp hữu vi như mộng, ảo, bọt, bóng, như sương cũng như chớp, nên coi như thế vậy. Ý tứ hàm súc ở đây càng tỏ rõ Phật tính. Phật độ có kẻ duyên, không phải ai tay nâng quyển kinh, tai nghe tiếng tụng là ăn quen bén mùi. Ngộ được tính không, mỗi con người giữa hồng trần quần quật sóng này đều là một chiếc thuyền thong dong buồm đi xa tấp. Phật dạy quay đầu là bờ, nhưng đâu mới là bến bờ bạn muốn neo? Phật nhất định sẽ nói, thế gian gió bụi vô trụ, tòa sen mới là chốn về của chúng sinh. Lẽ nào gieo thuyền bên bờ lưu của nhân gian là chấp mê bất ngộ ư? Thưởng thức hết gió xuân chang thu là tham sân dục si ư? Nếu ai có duyên phát nấy thì mời ngươi cứ ngồi giữa bồ đoàn, một ngọn đèn xanh, một chiếc mõ gỗ, mấy cuốn kinh sách, dốc lòng tu tập. Đạm bạc qua ngày, tôi cũng mặc lòng lưu luyến khói lửa nhân gian, mấy gian phòng ngói, một mảnh sân con giữ lấy tháng năm an khang hạnh phúc. Những người thề cùng sống chết với Hồng Trần, lại bị khói lửa thế tục hun đốt đến nhạt nhòa nước mắt, bị dao giở kiếm xương đầm thùng trăm ngàn lỗ, cũng nén không nổi oán than. Đời người sao lắm nực cười, thế sự sao vô thường, bọn họ cảm thán hiện thực quá than khóc, tất cả công danh lợi lộc, tình ái và hết thảy phồn hoa đều chỉ là ảo giác, như hoa trong gương trắng dưới nước, vỡ ngực tự xưng chịu được thời gian dày vò, có thể một hơi uống cạn chén trà đậm vị thế gian, vậy mà chỉ một lần chia lìa ngắn ngủi, một chút bạc bẽo tình đời đã khiến bọn họ không kịp trở tay. Giữa cơn hoang loạn chỉ biết trọn trốn chạy, tìm kiếm tự bi trong một góc nào đó, nơi sen nở rồi lại khép. Đó là một quãng năm tháng bồ đề có sự thanh bạch và bình thản mà người đời vẫn hướng tới, có thể xoa dịu mảnh linh hồn yếu đuối của chúng ta. Năm ấy, ngũ tổ Hoàng nhẫn tuổi đã cao, nóng lòng truyền y bát, bèn bảo các đệ tử viết bài kệ trình lên, hồng kiểm tra mức độ tu hành của từng người. Thành Tổ làm bài kệ rằng: Thân như cây bồ đề, lòng như đài gương sáng, phải thường thường lau quét, chớ để bụi vương đài. Huệ năng nghe xong cũng tụng một bài kệ: Bồ đề nào phải cây, gương sáng đều là đài, vốn không có gì cả, sao vướng bụi trần ai. Hoằng Nhẫn biết được, bên truyền Y bắt chờ Huệ Năng chọn làm truyền nhân. Huệ Năng tu hành chưa được lâu như thần tổ, nhưng bài kệ của ngài lại tỏ lòng thấu kính hơn, chẳng vướng bụi trần có thể thấy tu hành là ở tấm lòng, hết thảy đều bắt nguồn từ giác tính và đốn ngộ, lòng không nghĩ ngợi thì chẳng còn phiền não, không phải ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn giữ cho lòng không tạp niệm mới coi là tham thiền, cần phải biết rằng trong khi thực hiện hết thảy những hoạt động bình thường như ăn, mặc, ở, đi đều có thể lĩnh hội cảnh giới thiền. Lục Tổ Huệ Năng nhận thức được lòng mình, từ đó thông đạt nhiều giáo lý nhà Phật, ngài thâm thấu hết mừng giận buồn vui, sinh lão bệnh tử đời người, quên cả sự tồn tại của bản thân, đạt đến cảnh giới vứt bỏ mọi ý niệm để được thanh tịnh, cũng chính là cảnh giới niết bàn mà nhà Phật vẫn nói, liệu mấy ai có thể đạt đến độ thiền định và siêu thoát như vậy? Thậm chí người thật sự ngộ được, hiểu được bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng từ bài kệ của ngài chúng ta có thể trừ bỏ bớt đôi ba tạp niệm đạt được phần nào thanh tịnh, từng có mấy nhà sư cùng giảng kinh, chợt trong điện có cơn gió lay ngọn phướn. Vị sư này nói rằng gió thổi, vị sư kia lại là phướn bay. Đường lược tranh luận không thôi, huệ năng chật bảo, không phải gió thổi cũng chẳng phải phướn bay mà là lòng người nhìn tự động lòng có thể thấy rằng lòng sao động tức là vận vật sao động, từ đó trải nghiệm hết thảy khổ não trên đời, lòng không động tức là không thường tổn, thành tịnh tự tại, vui mừng bình thản. Đọc một chương trong Hồng Lâu Mộng, đoạn bảo thoại chấm một vở kịch Khúc ký sinh thảo, trong vở đó có rất nhiều thiền ý. Anh hùng trười nước mắt, sự sĩ tiếc chi nhà, lệ di Đà cắt tóc dưới tòa sen Phật, hết duyên pháp chớp mắt thành ly biệt, chần chừ chừ đi về không vương víu, tìm đầu tạ nón mưa ao khói một mình đêm, mặc kệ ta rầy rượm bắt vỡ theo duyên đến. Giả Bảo Ngọc nghe xong như ngộ ra, sau khi trở về cũng viết một bài kệm: Người chứng, tài chứng, lòng chứng Ý chứng đã không có chứng mới gọi là chứng, không có gì chứng mới là chỗ đứng. Đại Ngọc đọc được, còn viết thêm một câu phía sau, không có chỗ đứng mới thực can tịnh. Cũng nhờ thế mới dẫn tới việc Bảo Thoa kể lại câu chuyện Lục Tổ Huệ năng thảm thiền cùng bài kệ Bồ đề này, về sau Bảo Ngọc giúp bỏ phòng Trần nhập vào cửa không quả là thấu triệt tình ngộ, sự giác ngộ của cậu ta phải trải qua bãi bể nương sâu, hiểu rõ phồn hoa ngày cũ chỉ là giấc mộng kề vàng, tỉnh mộng rồi tự biết trốn quay về. Lục Tổ Huệ Năng không chỉ tham thiền tu Phật vì bản thân mà bài kệ của ngài cùng lục tổ đàn kinh mà ngài để lại sau khi viên tịch đều là kinh điển của Thiền tông. Ngài không suy khiến những kẻ đang ngủ lặn giữa hồng trần như bạn như tôi buông bỏ tất cả, chọn lấy con đường xa lánh thế tục, chỉ mong những kẻ thân ở thế tục như chúng ta có thể thành đạn tự chế, bớt phần nào chấp niệm, thêm đôi chút thiện tâm. Có vậy, thói đời mới bớt đi được vài phần bạc bẽo, trong những tháng ngày bình thường sum thị cũng có thể cùng Đức Phật tu một lá bồ đề. Giữa long đong phàm trần, chúng ta như những chú dạ oanh bị vận mệnh giam hãm, khoác bộ lông hoa lệ nhưng vĩnh viễn không thể bay thoát khỏi đêm tối minh mang. Vạn vật hữu tình, kẻ hữu tình đều có tính phật, dùng tâm thế bình lặng mà đối xử cũng không quan trọng là tàn khuyết hay viên mãn có lẽ chúng ta chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trôi dạt, không đến, không đi, một chén nước sôi bình đạn, không màu, không vị, nhưng cuối cùng đều thành một nắm đất vàng, bị tháng năm phủ đầy seo biết bao chùm lên một đời dung dị. Sau khi lục tổ Huệ năng viền tịch Trần Thần không hề bị hủy, đến giờ vẫn được bảo tồn tại chùa Nam Hoa, thờ phụng trong pháp linh chiếu, cũng như bài kệ cung hài, đường một nghiên mực đoàn khê, một ngọn bút thành thực ghi vào trong kinh sách, sau đó lưu truyền suốt nhiều triều đại mà hàng chữ trên mặt giấy truyền thanh vẫn rành rành đen trắng phân minh. Ngài ngồi giữa bồ đoàn một lời điểm hóa lòng như gương sáng chẳng vướng bụi trần, chúng ta cũng gửi thân giữa hồng trần giữ lòng bình thản, tinh táo ung dung, bình an tự tại. Chà duyên, vị khách qua đường ung dung bình thản tới tìm Lục Hồng tiệm mà không gặp Sơn nhà vào phủ chợ, sâu gai dọc nẻo xa, cạnh rào râm khòm cúc, thu về chẳng thỉ hoa, gõ cửa không tiếng chó, đèn sang hỏi nhà bên, đáp người vào trong núi đợi về vài chiều tà. Giảo nhiên, mấy năm nay cứ canh cánh một ý tưởng xà xỉ là mở một quán trà, hay có thể gọi là phương trà, tiệm trà Đương nhiên, quán trà phải tọa lạc tại một nơi nào đó gần sông nước Giang Nam mà tên quán trà gọi là Vân Thủy Thiền Tâm hoặc trà duyên quá khách. Vân Thủy Thiền Tâm, lòng thiền mây nước, mấy chữ này mang một cảm giác thanh khiết, rất phong nhã, rất tịch mịch. Tiệu hồ mấy chữ đều liên quan tới những người có Phật tính, có tuệ căn, còn những hạng phàm tục thì không nỡ lòng nào quỷ nhĩ. Mấy chữ trà duyên quán khách lại thoang thoảng mùi khói lửa, khiến những người ngang qua quán trà đều muốn dừng chân bước vào, uống một bình trà rửa sạch bụi bặm trên mình. Đúng vậy, quán trà mà tôi muốn có không chỉ nhằm xây đắp giấc mộng ưu nhã cho bản thân mà còn để chúng sinh có thể yên lòng dừng chân tại nơi đây. Mỗi ngày sẽ có rất nhiều vị khách khác nhau, mỗi người thưởng thức một bình trà mình ưa thích Mà trà lại cam lòng được khách pha bằng nước sôi Sau đó khởi đầu và kết thúc câu chuyện Một đời trong chén Quán trà phải có cùng cửa sổ đã dãi dầu 5 tháng Vài bộ bàn ghế cùng mấy ấm trà kiểu dáng khác nhau Dằm bức tự họa củ xương Mấy nhành hoa dại đã bị mùa qua gọt sữa Việc buôn bán có lẽ cũng rất ảm đạm, phù hoa đều bị quẻ bên ngoài cổng, chỉ có mấy đợt nắng vàng rằm hạt bụi nhỏ lằng lằng đậu xuống bên bậu cửa sổ, trên mặt bàn hay trên vạt áo khách nhân, khách uống trà xong lại phải hối hả đi tới chạm kết tiếp của cuộc đời. Bất luận phía trước là con đường rộng thênh thang hay là ngõ nhỏ chật hẹp, hành đều không ngăn cản nổi bước chân Chi Minh tôi không phải lên đường, quán trà này chính là chốn nương náu của tôi, khiến tôi có thể yên ổn trú lại, tĩnh tại trong những tháng năm dòng dịp. Khi màn đêm buông xuống, việc đời chà hết về gió bụi, mỗi đồ vật trong quán trà lại lau đi lớp phấn mờ xòn nhạt ban ngày, còn tôi cũng có thể dùng gương mặt thật cùng chúng ngắm nhìn quan âm của quán trà. Sực tỉnh san, mới hiểu sâu sắc rằng trà có định mệnh của trà, ấm có nhân quả của ấm, khách có hẹn hò của khách, vạn vật trên đời đều có tin ngưỡng và sứ mệnh riêng. Hết thảy gặp gỡ đều bời bèo tan ngày trước, tất cả biên ly đều để tìm kiếm trốn về sau cuối. Thường trà chính là nhằm thưởng thức một chén trà thuần túy, một chén trà đẹp đẽ, một chén tư bi mà chúng ta trong sự an tĩnh, trong cái ấm ướt của trà, cứ thế thông thả giả đi. Uống trà đương nhiên là dễ nhớ tên lục vũ, ông tổ của ngành trà, được người đời xưng tụng lại trà tiên, trà thánh, trà thân, viết ra cuốn trà kinh, bào hàm rất nhiều văn hóa về trà cũng như về ấm. Chăm ngàn năm nay, lờ rười tháng năm vẫn chảy rực trong làn nước suối, lá trà xanh biếc nở ra câu chuyện kinh điển. Đã bao nhiều vật cũ đổi qua chủ mới, song thâm trạng thưởng trà trước sầu vẫn chưa từng biến đổi. Nhớ đến Lục Vũ lại nhớ đến Giảo Nhiên, một người ngang vai ngàng về với ông, một vị cao tăng nhà Phật được tôn xưng là Thi tăng, Trà tăng. Đương nhiên, tên tuổi ngài không thể sánh với Lục Vũ, nhưng ngài và Lục Vũ là bạn vong niên, sống chết có nhau. Dưới sự dìu dắt và giúp đỡ của ngài, Lục Vũ mới hoàn thành được cuốn trà kinh, đóng vai trò to lớn trong ngành trà cũng như trong trà học của Trung Quốc. Trên đời có rất nhiều cao nhân vô danh, họ chấp nhận bị rêu phong tháng năm che lấp, chỉ cần giữ được một tấc quang âm thuộc về mình cũng đủ rồi. Thay đổi tâm trạng, độc thân giàu nhiên, ngọn gió thiên nhiên tươi mới từ chiều đường chậm chậm thổi lại, khiến người ta không gớt sao lòng. Sân nhỏ rào che, đường mòn thu cúc, mấy tiếng chó sủa chiều tà trong núi, ý cảnh trong đó thật ấm áp mà trong sáng, chẳng khắc nào gió chang thành mát. Như thưởng thức một ấm trà chiều thu, giữa môi răng còn vương vấn hoa cúc trắng, hương nhài, hương quế, trong đầu chúng ta lại hiện ra một bức họa, một vị cao tăng mặt mày sáng sủa, cốt cách rắn rỏi, dẫm lên bóng chiều đi trên đường núi, bỗng dừng chân trước một mảnh sân giản dị, có giàn trà dưới núi, song cửa gõ không thấy ai thưam, chỉ có mấy đóa hoa cúc chưa nở, thổi thì những tâm tư lắt lay giữa cơn gió thu nhẹ nhèm. Vì cao tăng ấy chính là Giảo Nhiên thì tăng cũng là trà tăng thời đường khi chưa xuất gia màng họ tạ cháu mười đời của tạ Linh vận người sáng lập ra phái thờ Sơn Thủy thời Nam Bắc triều Lục Hồng Tiệm Ma Ngài tìm gặp chính là Lục Vũ hai người nhờ trà mà gặp gỡ rồi quen biết nhau Lục Vũ từ nhỏ bị người nhà bỏ rơi được chí tích thiền sư chủ trì chùa Long Cái nhặt được bên bờ tây hồ đem về chùa nuôi dưỡng lên 12 tuổi vì không quen sống trong chùa, ông Bền trốn khỏi chùa Long Cái, xây nghiệp đoàn kịch làm con hát. Về sau cơ duyên rủ rùi, may mắn được làm quen với Giảo Nhiên, đại sư trụ trì chùa Diệu Hỷ ở chữ Sơn, Lục Vũ mới có thể chấm dứt cuộc đời phiêu dạt lênh đênh, dốc lòng nghiên cứu trà đạo. Giảo Nhiên lớn hơn Lục Vũ 10 mấy tuổi, từng ngao du qua rất nhiều danh sơn như Lưu Sơn, Thái Sơn, Đông Sơn, Lào Sơn, vân vân, đã thu hết phong cảnh trên đời vào đáy mắt. Ngài rất tâm tác với việc tăng lữ uống trà trong hành sảnh Sơn cổ tự, đó gọi là trà thiền một vị. Trong chùa Thiền, trà đã trở thành một thứ tập tục và văn hóa có quan hệ mật thiết với cuộc sống của tăng thân. Nước trà thuần tịnh, vị trà thơm ngát, giúp người tu hành tẩy sạch muộn phiền thế tục, cột rửa tâm linh. Một ấm trà thơm, một vầng trăng sáng, một cơn gió lành, mấy cuốn sách kinh bầu bạn với họ qua vô vàn tháng năm tịch mịch. Mai trà ở trong chén của họ cũng dần có tính linh, có thiền ý. Dạo nhiên đã đem những đạo lý về trà mà mình ngộ được trao đổi với Lục Vũ, giúp trà kinh của Lục Vũ đạt tới cảnh giới tối cao giữa thời hoàng kim của văn hóa thưởng trà. Uống rượu là tự dối, tự say, còn thưởng trà là tự tỉnh, tự tháo gỡ khúc mắc. Người đời quán nửa là mê rượu, cho rằng hết thảy phiền não đều có thể một chén rượu nuốt xuống. Nào biết đâu say rồi, sau muộn lại càng tăng. Nhưng uống trà có thể thanh tẩy tinh thần, chỉ mấy chén chai nhạt mà như ngọc dịch quýng tương, sau khi thưởng thức, phiền não tự tiêu tan. Trà ngon thực sự phải bắt nguồn từ núi sâu không vướng bụi trần, chỉ tầm đầy mây khói và sương móc, ấm tốt thực sự lại do bùn đất chôn sâu lâu ngày trộn với nước mà nặn ra, đường lửa thời gian hun đúc rồi kinh qua tháng năm đánh bóng, người trường trà phải là hạng sâu sắc mà thuần khiết, trong một chén nước trong nhẫn chịu dụ hoặc của cõi thếm, mặc cho thế gian mù mịt gió mây vẫn đếm hết những bình thản của tháng năm trong dù tình của một chén trà. Đời người phải chịu được tịch mịch, thế gian lúc nào cũng nhan nhản phồn hoa, quỷ động cõi lòng, vốn chẳng bình hòa của chúng ta. Nếu gặp lúc nôn nóng hay uể oải, nhất định sẽ có một quán trà nhàn tĩnh, thường nhận bạn và tôi vào những mùa khác nhau, những thời tiết khác nhau với những tâm trạng bất đồng thì trà uống vào cũng sẽ có mùi vị khác nhau có lẽ chúng ta không hiểu được bao nhiêu văn hóa về trà trong trà kinh của Lục Vũ, không hiểu được những huyền diệu ẩn trong các thứ loại trà, cũng chẳng hiểu được nhật nguyệt trong lòng ấm, nhưng trong quán trà chỉ cần thưởng thức một chén trà hợp khẩu vị mình, chẳng vì phong nhã, chỉ để thanh tâm, lại độc thêm thơ của Giảo Nhiên, tuy không phải ai cũng hiểu được áng thơ ngài, nhưng chắc chắn có thể cảm nhận được ý cảnh mộc mạc đơn thuần ấy. Khi người đời đều cho rằng thiên ý thâm sâu khó biết, thực ra thiên ý chính là dâu gai dọc lẻo xa, là cúc trồng bên rậu, là một tiếng chó sủa mấy hộ nhà nông. Chớp mắt đã vào tiết thu trông sen chút hết lớp xiêm y thần tĩnh, chỉ còn là lá tàn canh héo trong ao, trồng giữ những tâm sự dở dang. Vào lúc không người, còn có mấy canh cúc, mấy gấp quế dậy ánh dương tự thị thanh cao. Nếu bạn từ trên trời đến, vừa khéo ngang qua một quán trà tên trà duyên quán khách, xin hãy nhớ rằng nơi đó có một chén trà thuộc về bạn. Non nước nhân rêu từ định mệnh tuổi trước. Cảnh chùa Đông Lâm ở Lư Sơn, núi cao phà kỳ xanh, hàng tối ngủ thần tích, vắng lặng vằng tiếng tiêu, thác chảy xuôi róc rách, khách một mình ngao du, cứ đi mà quên đích. Chàng cần bắc công thông, lòng tự đã sanh mạch, từ tường phá thiên cài, đạo không còn khoảng cách, sao khỏi giang cánh tay, vẫn lên trời một mạch. Diệu đạt hướng như nhau, ngộ được hơn tàn tích. Tuệ Viễn, đối với núi sông tôi có một niềm quyến luyến như là định mệnh. Nhiều năm trước từng đến Lư Sơn, giữa cảnh tiên có biển mây có thông xeo ấy, xa cách lập một lời thề. Đời này hễ giải quyết xong việc thế tục nhất định sẽ tới đây tìm một gian nhà trú lại, tính tại đứng trong góc nhỏ của tháng năm. Nhưng rồi, theo dòng thời gian trôi dạt, tôi quăng mình vào ngày tháng hoang vu, lấy thay khi xưa cũng tan theo gió m, chẳng còn bằng kiếm. Sau này tôi lại tới chùa Đông Lâm dưới chân Lư Sơn, cũng như non như nước, tôi với chùa cổ cũng có một mối duyên khó giải. Chùa Đông Lâm tĩnh lặng xa xôi đã trở thành mối bận lòng thanh khiết của tôi kiếp này. Lúc đến chùa, tôi được biết chùa Đông Lâm từng là nơi ở của một vị cao tăng đắc đạo tên Tuệ Viễn. Tôi đã đọc bài thơ chùa Đông Lâm ở lư sơn của ngài, cảm nhận được thiên ý của núi non trong đó. Tuệ Viễn thiền sư tu hành ở lư sơn mấy mươi năm, từ khi đến chùa Đông Sơn, cả đời ngài không rời khỏi đây nữa. Bóng không rơi núi, người chằng vào khe, mỗi lần đưa khách đi tản bộ đều lấy hồ khe ở Lư Sơn làm danh giới, hồ khe Tam Tứ Trừ Danh cũng bắt nguồn từ đây. Hồ khe ở chiếc chùa Đông Lâm Lư Sơn khi tuệ Viễn Thiên sư ở chùa Đông Lâm không bao giờ tiễn khách qua khe suối. Mười hôm Đào Uyên Minh và đạo sĩ Lục tu tỉnh tới Thanh, chuyện trò rất hợp ý, lúc tiễn khách, ngài vô ý đi qua khe suối, tức thì nghe tiếng hồ gầm vang, ba người cười to mà chia tay. Người đời sau dựa vào chuyện này xây nên đỉnh Tam Tiếu. Đề Viễn, người thời Đông Tấn, khi chưa xuất gia họ Giả, sinh ra trong nhà dòng dõi thư hương ở huyện Lâu Phiền, quận Nhạn Môn, nay là huyện Đại Tình, Sơn Tây. Từ nhỏ đã thông minh hiếu học, 13 tuổi lên đường đi khắp nơi học hỏi tinh thông nho học. Ngoài ra còn am hiểu lão trang. Năm 21 tuổi, tới núi Thái Hang nghe đạo án pháp sư giảng kinh Bát Nhã, ngộ được chân lý, cảm thán thốt lên. Học thuyết của nho, đạo và cửu lưu đều là vỏ châu cảm. Ngài quyết tâm rũ sạch bụi hồng, cắt tóc đi tu quỳ y tam bảo theo đạo án pháp sư tu hành. Về sau thời cuộc biến động, trên đường tránh họa loạn, Tuệ Viễn đi ngang qua chùa Đông Lâm Lư Sơn, bị phong cảnh tú lệ ở Lư Sơn thu hút. Từ đó, chùa Đông Lâm trở thành đạo tràng tu hành của Tuệ Viễn thiền sư. Nhờ có ngài mà phong quang của chùa Đông Lâm ngày một tốt tươi. Ngài đào hồ trong chùa trồng đầy sen trắng, khiến cả ngôi chùa Đông Lâm trở thành thắng cảnh hoa sen. Tôi và chùa Đông Lâm có một mối duyên sen trắng, thời gian vụt qua như một cái búng tay, hòa thơm thoảng chốc đã 10 năm dòng. Năm ấy cùng bạn bè tới chùa Đông Lâm ở quầy bán những món đồ nhà Phật, định mua cho mình một mặt dây chuyền đã khai quang. Tôi và một đóa sen trắng nho nhỏ chỉ thoáng thấy nhau trong khoảnh khắc, rằng bạn tôi tự hồ lại nghe thấy tôi và sen trắng trò chuyện bằng tâm linh. Chẳng đợi tôi nói ra, cô ấy đã tự động mua đóa sen ấy tặng cho tôi. Khi đợt mật dây chuyền vào tay tôi, cô ấy nở nụ cười như một đóa sen trắng, thanh đạm nhã khít, đến giờ tôi còn nhớ như mới hôm qua. Đóa sen ấy từ lâu chẳng còn đeo bên mình tôi nữa, mà cùng với câu chuyện xưa cũ đã phủ bụi trong một chiếc hộp yên tĩnh. Trường Nhân Gian Thành đạn này không chỉ danh lợi mới đáng được coi trọng mà rất nhiều những đồ vật nhỏ bé càng khiến người ta chân quý hơn. Lần theo những di tích tu hành của Tuệ Viễn Thiền sư, dạo chơi chùa Đông Lâm, tự hồ một bước chân nào đó có thể giẫm lên vết chân ngài, một thiên ý nào đó có thể tương thông với ngài. Nơi đây là một thế giới Bồ Đề kỳ diệu, một bông hoa, một gốc cây đều trở thành phong cảnh đẹp đẽ nhất. Núi non trùng trùng, suối chảy róc rách, gió đưa bóng trúc, tháp Phật san sát như rừng, ưa nhất là sắc biếc xanh trong núi có thể rửa mắt cuộc lòng. Trong thiền phòng đàng lữ tĩnh tọa tụng kinh, hoặc râm ba người tụ lại châm bình trà bình phẩm cùng tu thiền ý. Tiêu phu đốn củi trên sườn núi, chuyện vãn cùng một chú sơn ca, ẩn sĩ hái thuốc trong mây, cứu được một con hồ ly trắng bị thương. Bên sông có cô gái nhà nông đang giặt lụa, vẻ von hắt khúc sơn ca mộc mạc dẫn người tới chốn thanh xuân bất lão. Núi non xa xa còn có mấy nếp nhà tranh râm khòm cút bên dậu ấy, phải chăng là năm xưa đào uyên minh vun trồng, ông lão ngồi câu bên dòng nước có phải dành dĩ tại linh vận một đời quyên luyến nước non không? núi sông cây cỏ chính là Phật của ông, hoa xuân chàng thu chính là thơ của ông, sự trong sáng tĩnh tại và tâm linh thấu triệt của ông phát sinh và gắn kết chặt chẽ với Phật, với Thiền. Tuệ Viễn là thầy giỏi cũng là bạn tu của họ, Lư Sơn là đạo trưởng, bọn họ cùng tu hành với hết thầy sinh linh trong rừng không cầu thành tiên Phật, chỉ mong ngắt lấy một quãng thời gian thuần khiết mà sa sanh từ trong vĩnh hằng kẹp vào trang đầu của cuốn sách năm tháng, lưu lại mấy trang ngàn ngát hương giấy mực cho những kẻ bình phàm như chúng ta. Một sinh một tử, một khởi một diệt, vĩnh viễn chi lìa riêng bình an tĩnh, biết bao sinh mạng nhỏ nhoi đã héo tàn rơi dụng thành bùn đất trong bể thời gian, chẳng động lại chút dấu vết. Cảm rõ hơi ấm trên thân thể có thể lên qua lớp đất vàng mỏng manh lệnh lễo, lên tới linh hồn bất diệt của họ hay chăng? Nhưng trùng quy lại, vẫn có những thứ không thể tiêu tan, bọn họ đem cảnh giới viên mãn quán thông ngộ được trong đời cùng tư tưởng thiền huyền diệu gửi vào non xanh nước tiếc vạn đời không đổi. Chúng ta có thể tham thiền từ hoa cỏ bụi đất, ngộ đà ở giữa chim muông trùng thú, Từ nay trở đi, khiến cho mình sống khiêm nhường bình thản hơn, giữ bỏ hết thảy dưng dàn, chỉ giữ lại thuần phác, sàng lọc hết xấu xa để lại cái đẹp đẽ, quên tất thảy oán hận, chỉ giữ lại tiện lương. Khó quên nhất chính là thềm đá dài đằng đẵng sau chùa Đông Lâm, cùng con đường vắng dẫn tới pháp Phật. Hai bên đường trồng đầy trúc xanh, bước vào liền cảm thấy tĩnh mịch, quá trình ấy chính là xuyên qua hòa lệ tới thanh mát từng cảnh từng cảnh tựa theo gió lướt qua dần dà đạt đến mức bình thản ung dung, chân bàn bất giác sẽ bước chậm lại, thật chậm, thật khẽ khàng vì những khóm trúc xanh xếp thành hàng ấy sẽ dù gì kể bạn nghe những câu chuyện Phật duyên, chuyện Phật thiền từng xảy ra trong đồng lâm Đến khi màn đêm buông xuống, tất cả khách qua đường ai nấy đều quay về chốn xá bụi, mấy khóm trúc mới im lặng trở lại, cùng vị tiên sư ngày trước ngồi thiền tụng kinh, gì lại đời này kiếp trước, nhìn qua vận mệnh của mình vào trang sách đứng trên cao ngàng về sáng chiều nhìn xuống khói lửa nhân gian mới phát hiện ra một khe suối, một dòng sông, một mảnh ngói, một mái hiên nơi ấy đều khiến người ta quyền luyến, rốt cuộc đã hiểu được chẳng qua mình chỉ gột bỏ lớp trang điểm dày cộm của hồng trần, tạm thời khóa những náo nhiệt bên ngoài cửa vào chùa trong núi tĩnh tọa đối diện với nội tâm mà thôi. Cầm một cuốn kinh, vờ chăm chú đọc, mùi mực trong sách khiến lòng người đắm đuối nhưng không cách nào thực sự ngộ được thâm ý của nó. Dù cho những thiền lý ấy vô ngôn mà tha thiết muốn độ hóa chúng ta đến như thế nào. Chẳng rõ nó không thể chinh phục chúng ta hay là chúng ta không thể chinh phục nó, hoặc có lẽ không phải chinh phục mà chỉ là duyên còn mỏng đấy thôi. Nơi đây để đĩnh dẫn không phải chuốn về, bến sau vẫn còn cái chặng đường hoải hạn. Dù chúng ta không muốn lên đường, chỉ muốn trông giữ lại sự thanh tịnh ở đây để trái tìm mình âm thầm nở như sen. Có những thiên lý mà một số người chỉ chớp mắt đã ngộ được, một số khác có ngẫm nghĩ cả đời cũng chẳng thể ngộ ra. Tuệ Viễn Thiền sư thuộc loại thứ nhất, vô vàn chúng sinh thuộc loại thứ hai. Tiếng trống chiều là đường xuống núi của du khách, chẳng biết ai đã thắp sáng hàng ngàn ngọn đèn sen để giữ lại những người này, cũng để tiễn đưa những người kia. Tôi đã đinh sẵn là người được đưa tiễn ấy, bao năm như vậy, tìm kiếm qua vô số núi sâu chục cổ, đều đến đi hối hả như chuồn chuồn điểm nước, là từ lúc nào bắt đầu yêu phải yếu hèn, hận phải quy lụy, khóc phải giầu xím, cười phải phỉnh phờ tôi thực khâm phục những kẻ vì yêu mà cúi đầu, vì yêu mà bất chấp tất cả. Chỉ có bọn họ mới dám lơi những âm thấp trong lòng ra dưới nắng cương quyết không khô. Suy cho cùng, tôi là một kẻ thanh đạm, lẽ ra tôi nên cùng một người đàn ông có cặp mắt trong veo yên ổn sống qua ngày tại một nơi mình không quên biết, cũng chẳng quên ai. Trong những năm tháng cuộc đời, dùng những viên gạch tình yêu xây nên một tổ ấm hạnh phúc nho nhỏ, chẳng cần trời tan đất tận, chỉ cần một đời này thôi, bởi kiếp sau tôi đã thề với Phật, phải làm một nhánh cây ngọn cỏ, một hạt bụi bên cạnh ngài, đều nói rằng một nụ cười làm tan hết sầu khổ, gặp gỡ và chia biệt cũng chỉ là một nụ cười cầm hoa của Phật tổ mà thôi. Cứ xem chăng mấy bận tròn vành Đền núi trung nhạc tại Kinh Nam, núi cao chót vót, núi treo leo, chống gậy viên dây thùng thằng chèo đến mái chùa kề bên chăng sáng, râm nhà sư bạn với mây chiều. Huyền Trang, tôi là kẻ đã quen một mình quạnh quẽ giữa đêm khuya, của quạnh cũng không phải suy sụp, chỉ là tìm một cách cớ tĩnh tại cho cả ngày dài huyên náo. Bạn gửi tin nhắn hỏi, đang làm gì thế? Tôi đắt đang ngẩn trăng ngề khúc cổ nghĩ vài chuyện cũ lỗi thời. Ngoảnh đầu lại, bao nhiêu chuyện cũ, chuyện cũ chính là như vậy, khi bạn muốn nhớ lại phát hiện thì ra đã quên khá khá mất rồi. Song khi bạn muốn quên lại một mực vương vấn trong lòng khiến bạn day dứt không yên. Chuyện cũ quá nhiều, không phải mọi thứ trong quá khứ đều đáng để bạn hoài niệm. Rất nhiều mảnh vụn ký ức trong đêm thâu lại tỏa ra ánh sáng sắc lẹm, rạch nát chút hoàn chỉnh cuối cùng còn sót lại của chúng ta. Trong ấn tượng mơ hồ, chúng ta cần gì để ý là quên lãng hay là nhớ tới? Chùng chăng thường bất giác nhớ tới khúc hát cuối phim Tây du ký, phần nữ nhi quốc. Việc trên đời thường khó tỏ ý người, cứ xem chàng kia được mấy khi tròn vành vạnh. Thực ra, tôi đã nhiều lần nhắc đến câu này trong văn mình, nhiều đến nỗi chẳng ngại mọi người chán ghét, là vì yêu thích ghi khắc trong lòng nên mới vậy. Cứ thế lại nghĩ đến Đường Tăng, một vị hòa thượng đã thề giao cả đời này cho Phật tổ, nhưng ở nữ nhi quốc, ngài đã động lòng phàm một lần duy nhất khiến người xem không thể nào quên. Nữ vương nữ nhi quốc thực ra chỉ là một kiếp nạn tình của Đường Tăng. Bấy giờ nửa đêm, Đường Tăng Đường Nữ Vương mời đến để thưởng thức quốc bảo, Tôn Ngộ Không đã nói một câu: "Phải xem đạo hạnh của sư phụ thôi, đạo hạnh ở đây cũng chính là địch lực của Đường Tăng, một người đàn ông đường đô hào hoa đối diện với một sai nhân nhu hòa như ngọc, quả thực phải có địch lực phi phàm mới có thể để người ấy ngồi vào lòng mà tâm không hề loạn." Hôm nay tình cờ đọc được một bài thơ thiền của cao tăng Huyền Trang nổi tiếng đời Đường, cũng biết ngài chính là nguyên mẫu của thượng tăng trong Tây du ký. Ngô thừa ân đời Minh dựa theo sử tích Huyền Trang Tây hành sang Ấn Độ, cầu pháp lễ kinh mà phát triển thành một danh pháp văn học Quyên trang trong lịch sử và đường Tam Tạng trong tiểu thuyết khác nhau rất nhiều, nhưng có điểm chung là đều không hề nguy hiểm, khởi hành từ Trường An, nhắm thẳng hướng Tây, song đường Tam Tạng được quan âm điểm hóa, thu bốn đầu đệ, dọc đường cưỡi bạch long mã, tuy trải mỏi đắng cay nhưng cũng nhận được rất nhiều tình nghĩa nồng hậu. Bây giờ quốc lực triều đường cũng chẳng lấy gì làm mạnh mẽ, lại đang giao chiến với người đột quất ở Tây Bắc, triều đình cấm mọi người tự ý ra khỏi quan ải, Huyền Trang đành lên lút vượt biên giữa đêm khuya, một thân một mình cưỡi một thớt ngựa gầy, băng qua sa mạc hiểm trở, núi tuyết đồng hoang, đi qua không biết bao nhiêu chốn, trên trời không chim chóc, dưới đất vắng muông thú, cũng chẳng thấy cỏ cây. Ngài chỉ có thể âm thầm nhẩm tâm kinh, dường như Phật tổ đang ở phía trước vẫy tay gọi mình, chỉ còn cách một khoảng ngắn nữa thôi sẽ được thấy hoa sen nở rộ, linh đài trong suốt. Ngài đã quyết tâm đi về phía Tây, không tới Ấn Độ thì vĩnh viễn không trở lại, dù cho nửa đường bỏ mình xứ lạ cũng không hối hận. Bởi thế rằng đừng đi, dù trải qua bao nhiêu tai nạn, ngài đều coi đó là khảo nghiệm của Phật tổ dành cho mình. Sau cùng cả đi cả về mất 17 năm, lộ trình gần 10 vạn dặm, tháng giêng năm Chinh Quán thứ 19 thì về tới Trường An, được Đường Thái Tông và Văn Võ Bá Quan hoan nghênh đón. Ngài đã đem tượng Phật, xá lợi Phật cùng một số lượng lớn kinh Phật nguyên văn tiếng Phạn về cho trùng thổ đại đường, một bộ đại đường Tây Vực ký bao hàm phong thổ văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng của hơn 100 quốc gia có thể nói là bao là vạn trượng như trăm sông đổ về biển lớn, bộ sách này do Đường Thái Tông khẩm định, Huyền Trang đích thân biên soạn, lại được đệ tử biên cơ của ngài chỉnh lý hoàn thành. Nội dung sinh động xác thực, lời văn trời chảy vấn trần, được coi là bảo điển phần học 17 năm, ngài đã dành hết ngày tháng thanh xuân đẹp nhất cho cuộc hành trình dài dằng dặc. Khi trở về thì tóc đã điểm sương, tay bưng kinh sách đổi bằng cả tuổi xuân. Có lẽ cả đời ngài thực sự không có gì hối hận. Dù tuổi trẻ hay chẳng hai lần thấm lại thì ít ra ngài cũng có thể tìm kiếm từng chút ký ức đã mất đi trong kinh sách, trong xá lợi, quỳ gối trước Phật tổ, ngài có thể bình thản thừa rằng còn không phụ lời ủy thác. Hồi ký của Huyền Trang hẳn đã đủ nuôi dưỡng cả đời ngài, Phật pháp truy cầu viên thông tứ tại nên những gì ngài ghi lại hẳn đều là những niềm vui ngài đạt được chứ không phải những khổ nạn từng chả dám. Trải qua năm tháng chui rèn, dung mạo tứ bên vẫn cũng đã biến đổi, cái mà ngài có chỉ là sư từ bi và tính tại, bỏ qua quá khứ, khoan thứ vị lai mà thôi. Trong quy lại, Huyền Trang vẫn là một cao tăng được Phật tổ phù hộ, ngài không phải hòa thượng đầu tiên tới Tây Thiền Thỉnh Kinh, cũng chẳng phải người cuối cùng, trong dòng chảy bao la của lịch sử, rất nhiều tăng nhân để trình được chân kinh mà chẳng nề nguy hiểm, kiên quyết rời khỏi Trung thổ, gian dặm bon ba tới Tây vực, nhưng người quay về chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần họ đều bỏ mình trong sa mạc Hoàng Sa hoặc rừng lạnh đất tuyết. Những bộ xương chẳng ai thù Nhật ấy đành mai một cùng bảy dã thú, phát ra ánh linh tân lấp loé trong đêm vắng, nói với trời đất minh mông rằng linh hồn họ kiên quyết không rời khỏi đây vì một lời kêu gọi của Đức Phật mà họ dốc sức theo đuổi xa xôi như vậy. Một thân một mình đi vào hiềm cảnh, chỉ để độ hóa ngàn vạn chúng sinh, đều nói rằng tịch diệt có nghĩa là tái sinh, vậy thì những linh hồn bất tử ấy nhất định được Phật Tổ an bài, khi công đức viên mãn sẽ thấy lại mặt trời. Bỏ quá trình nặng nề kia xuống, trở lại thưởng thức áng thơ thiền của Huyền Trang. Núi cao chót vót, núi treo leo, trông gầy vin dây thường thăng trèo đến mái chùa kề bên chăng sáng, răm nhà sư bạn với mây chiều. Huyền Trang lúc này nghiêm nhiên có thể đã thành một vị cao tăng vượt qua ngàn cõi thế. Trường Gai Níu Dây, chẳng qua chỉ là muốn tìm thú nhàn giữa núi rừng trên đỉnh cao chất phác. Ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi thất ẩn thất hiện, như tựa vào vầng trăng sáng, thanh tịnh đến nỗi không tìm nổi chút khói lửa nhân gian, chỉ có mấy vị tăng nhân nhàn rỗi đi đi về về trong mây, hết mực quan tài tự tại, giương dầu hiện giờ của họ cũng được đổi bằng bãi bẻ khi sương vật đồ không thiên vị, trên đường cầu đạo, người có thiên phú và duyên phận sẽ sớm ngộ hơn một đời chút, nhưng cả quá trình kỳ thực đều vất vả như nhau, đợi tới khi gió mưa đều thành quá khứ, tan hợp lùi vào xa xưa mới có thể buông bỏ tất cả, thản nhiên thiền định Năm lĩnh đức thứ nhất 664 ngày mùng 5 tháng 2 Huyền Trang Viện Tịch thọ ở 63 tuổi, cao tông đầu lòng Khôn Siết bãi chiều 3 ngày bàn Thụy Hiola đại biến xác, lệnh cho xây tháp ở vùng đồng bằng phía bắc sông Phản. Về sau, nổi danh khởi nghĩa Hoàng Sào, có người mang linh cốt của ngài tới Nam Kinh dựng tháp, đến thời Thái Bình Thiên Quốc thất đồ, đời khi Sệp In được hoạn lạn thì lại bị chôn vùi không ai biện nhận được nữa. Ngàn đời thinh suy đà đinh sẵn, bề dâu thế sự cứ thay nhau, đường trần mờ mịt, chẳng ai có thể vất vả một đận để nhàn nhã suốt đời muốn vứt bỏ tất cả, ngồi ngắm mây lên, trước hết phải nếm trải hoạn nạn, băng qua đêm tối mênh mông đầy nguy hiểm rình rập, đứng trên lầu đón bình minh mới biết ai là người thực sự đi được đến cuối đường. Một kiếp người như mây trời nước chảy, mà quá khứ là nước đổ khó thu, cái chúng ta có chỉ là hiện tại mà thôi, làm một người lãng quên khổ nạn mới học được cách cảm ơn từ trong khiếm khuyết và vụn vỡ. Trên trang sách trắng trơn của sinh mệnh, chúng ta điền thêm bản thân vào, hết tầy lại nhuộm ướm những màu sắc bất đồng, bồi quyết lên đó những khói lửa khác nhau, cho tới một ngày linh hồn tĩnh tại như đóa lan tịch mịch lúc rạng sáng, sáng. Bây giờ chúng ta mới thực sự viên mãn. Hãy cùng ta yêu nhau giữa hồng trần, mây mưa thoắt lẻn thiền phòng giạo phen tình nặng uyên ương nô đùa, rằng ngay sự chém biện cơ, cài dài thề lệ khóc chờ má hồng. Khuyết xanh mang theo mưa phùn mùa thu tìm đến ngôi chùa trong núi, đâu phải vì hẹn hò chỉ là muốn tìm đến. Con đường mòn lát đá xanh phủ đầy rêu phong năm tháng, mưa phùn và lá vàng chơi chọi đậu xuống đó, sự ướt át tiêu điều càng tăng thêm ý thơm. Vì trời mưa nên trong chùa cũng vắng khách dâng hương, lưu đồng tịch mịch vẫn đốt đàn hương. Phạn âm Ngân Nga còn vấn vít quanh chùa cùng mưa khói, mấy vị tăng nhân trẻ tuổi trong điện đọc kinh dằn chiến trà trên bàn nghi ngút khói. Cảnh tượng ấy khiến tôi chợt nghĩ, từ xưa đến nay, người tu hành hết đời này sang đời khác, vẫn trải qua tháng năm thanh tịnh mà tịch mịch trong chùa như thếm. Quấn kinh ổ vàng là trì kỷ, ngọn đèn xanh lét là duyên nhân, lẽ nào bọn họ thực sự nhập định tham thiền, không mảy may xao lòng trước hồng trần ư? Bất giác nhớ tới các vị tình tăng xưa nay, cùng chuyện tình gắn liền với họ. Thực ra chỉ là chuyện nam hoan nữ ái, âm dương hòa hợp thông thường, bình thường đến độ không thể bình thường hơn, chỉ vì kẻ tu hành là người trong cửa Phật, cắt đứt xuyên trần nên khi những chuyện này xảy ra với họ mới trở thành truyền kỳ, thành câu chuyện thê lương mà mỹ lệ trong lòng thế nhân. Đó không phải một vở kịch mà trên sân khấu diễn hết, người bên dưới xem xong rồi thôi rất nhiều câu chuyện thực sự đã tồn tại trong năm tháng mà những vị sư ấy vì thanh quy dưới Phật đã chịu đỗ độc đau khổ người đời thường khó bề tưởng tượng nổi. Bọn họ đều có ngộ tính và thiền tâm phi phàm, nhưng vận mệnh đã định không dứt nổi duyên nghiệp nợ tình gửi lòng cử Phật, xong vẫn nhớ Nhung Luyến ái Phạm Trần, điều này không phải tội, cũng không có nghĩa là phản bội. Đức Phật từ bi tâm nguyện ban đầu của ngài là muốn ban phát thêm thật nhiều yêu thương cho người đời, mà những nhà sư kia chỉ dựa vào ý muốn của ngài giảng kinh thuyết pháp, bố thí từ thiện chốn nhân gian, một mối tình vừa là độ ta cũng lại độ người. Thiếc rằng tình yêu của họ sau cùng vẫn phải dùng bi kịch để lý giải. Phỉ như thương ương gia thổ đến nay vẫn được người đời truyền tụng, rất nhiều người vì mối tình đẹp đẽ ấy mà quách hành trang lên đường đi tề tạng, hòng chi tìm chút dấu tích của ngài. Còn cả tình tang một thời Tô Mạn Thù cũng có người vì hài mà vượt biển sang Nhật Bản để ngắm mưa hoa anh đào lãng mạn so với những mối tình thế tục, tình yêu của họ gian khổ hơn, khắc cốt kỳ tâm hơn, khiến người ta đau lòng xôn xiết. Nhìn theo bóng lưng rộng mà đẹp đẽ của các nhà sư trẻ tuổi, tôi lại nhớ đến một vị hòa thượng đời đường tên gọi Biện Cơm. Cuộc đời ngắn ngủi của ông cũng trở thành truyền kỳ cảm động thiền cổ. Đọc một đoạn văn viết về ông, tuy chỉ sơ sài mấy câu nhưng đã bao hàm buồn vui cả đời. Biện Cơ, không rõ năm sinh, xuất gia năm 15 tuổi, là đệ tử của đạo nhạc pháp sư nổi tiếng ở chùa Đại Tống trì. Về sau vì đánh mất gối vàng do công chúa Cao Dương tặng, ngự sử trong lúc tra tấu lên rằng công chúa Cao Dương thông từ với Biện Cơ, ở đất Phong, đường thái tông nổi giận, sai chém ngang lưng Đó chính là Biện Cơ, một vị hòa thượng ở thời đại Đường thịnh thế, nổi danh về học vấn uyên bác và văn chương tài nhã lưu loát, được Đường Thái Tông ngự chuẩn là cao tăng duy nhất được chọn biên soạn Đại Đường Tây Vực ký. Nhưng trong lịch sử Trung Hoa, Biện Cơ vẫn là một vị hòa thượng khó luận công tội, gây cho người đời nhiều tranh cãi nếu không vì bi tội mà chết thì ở thời đại Phật giáo thịnh hành như thế, bằng vào sự ưu tú của mình, ông hẳn đã được vẻ vang lưu danh trong sử sách, chứ không phải chỉ là mấy ghi chép vụn vặt sơ sài. Một vị cao tăng tiền đồ vô lượng, đương độ tài hoa nở rộ, lại vì yêu một nàng công chúa xinh đẹp cao ngạo mà bị xử chém ngang lưng. Trong mắt thiên tử đại đường, trong mắt ngàn vạn chúng sinh, một vị cao tăng và một phụ nữ chân tục yêu nhau là tội lỗi không thể tha thứ được. Huống hồ, đó không phải cô gái nhà nông bình thường mà là công chúa thứ 17 được Đường Thái Tông yêu thương nhất, một vị công chúa nghiêng nước nghiêng thành, một nàng con gái ngạo mạn kiêu kỳ, một cô gái có thể sống chết vì yêu. Công chúa Cao Dương là con cưng của trời, dựa vào nhan sắc phi phàm và trí tuệ xuất chúng, khiến Đường Thái Tông yêu thương như bảo bối, ông dùng quyền lực trí cao vô thượng của mình để thỏa mãn mọi yêu cầu của Cao Dương. Nàng cứ thế lớn lên trong sự sủng ái ấy. Trong mắt nàng, trên đời này chỉ có hai người đàn ông xuất sắc nhất, một là Đường Thái Tông cha nàng, người kia là Lý Khắc, huynh trưởng của nàng. Bởi thế, về sau khi Đường Thái Thông gả nàng cho Phòng Dĩ Ái, con trai tể tướng Phòng Huyền Linh nàng vô cùng bất mãn. Dưới con mắt cao dương, Phòng Dĩ Ái chỉ là gã đàn ông yếu đuối tầm thường, một người như vậy không thể thỏa mãn lòng kiêu hãnh của nàng. vẻ lộng lẫy của nàng chẳng khác nào một đóa mẫu đơn phang hoa tuyệt đại chỉ nở bừng khoe sắc trước người đàn ông biết thưởng thức mà thôi. Trên đời liệu được mấy người đàn ông như thể dâng lên cho Cao Dương, tình yêu rực cháy như thế, mãi chờ tới khi biện cơ, một hòa thượng trẻ tuổi, anh tuấn, học vấn uyên thâm xuất hiện, ánh mắt trí tuệ, cốt cách thanh tịnh của ông đã khiến Cao Dương rung động lạ thường. Sách sử có ghi rằng thoạt đầu, thảo am của sư nằm trên đất vòng của công chúa, gặp công chúa đi săn với dị ái, vừa gặp liền ưng, đôi bên râm loạn tại thảo am. Mây trời nước chảy ngàn năm, song chúng ta vẫn có thể hình dung ra cảnh tượng ngày ấy của công chúa Cao Dương đi săn ở ngoại ô, tình cơ gặp biển cơm, một ngôi thảo am vô xanh, một nhà sư áo vải anh tuấn ngồi bên cửa sổ đọc sách, phong thái thoát tục của ông đã làm Cao Dương rung động. Nhìn trán vân vỡ bá quan phục sức đẹp đẽ, mặt mũi xung tục nên đối với Cao Dương, một nhà sư phong độ bất phàm, lật tạo vận hoàn mỹ mà hết thảy phồn hoa trên đời cũng không sánh kịp. Còn biển cơ giam mình trong thảo am cũ nát, hoàng phù nghiền ngẫm kinh sách, tình cơ gặp được nàng công chúa cao quý diễm lệ như mẫu đơn, lòng thiền tịch mịch thoát chốc đã bị ánh mắt nóng bỏng của nàng nhen lửa. Một vị công chúa dám yêu dám hận, ngài gì cái nhìn của người đời, nàng dám thề với trời đất, nàng muốn có được hòa thượng này, nghĩ là làm cao dương lệnh cho đám tùy tùng cung nữ khiêng rừng màn và đồ dùng mang theo vào Thảo Am, nàng nhìn biên cơ bằng ánh mắt nóng bỏng mà kiên quyết, nói rằng ông chính là Phật của nàng, dẫu phải liều tất cả, nàng cũng muốn cùng ông kết một đoạn tình duyên giữa hồng trần. Trước nàng công chúa cao quý kiêu ngạo ấy, sự cư tuyệt và né tránh của biện cơ trở nên mỏng manh như giấy, ông chim đắm cũng là lẽ tất nhiên thôi. Thế là, trong Thảo Am Đơn Sơ, biện cơ trầm luân dưới tà váy công chúa cao dương, bao kinh văn ông hằng tụ niệm, đĩnh lực tu hành bấy nhiêu năm cũng không kháng cự nổi một ánh mắt, một nụ cười của cao dương. Còn phòng gi ái yếu hèn kia, phận trung thành với Cao Dương đến mức đứng ngoài canh giữ cho bọn họ. Hằng ngày, biện cơ đều chìm trong mâu thuẫn, một bên là Phật tổ pháp lực vô biên, từ bi thấu triệt, một bên là công chúa cao quý diễm lệ, thâm nức phấn son, ngoài bảo cả đời ông là chuyên tâm nghiên cứu Phật học, soạn kinh chép sách, phổ độ chúng sinh nhưng ông cũng không rất nổi mối tình này, Cao Dương là một người phụ nữ không để người ta kháng cự, hễ người đàn ông nào yêu nàng có được nàng đều cam lòng chết vì nàng. Trong lịch sử đại đường, nàng là một kẻ tột cùng yêu đến tột cùng, hận đến tột cùng, sống đến cùng, chết cũng đến cùng. Nếu chẳng vì gối ngọc mà Cao Dương tặng biến cơ vô tình rơi vào tay quan phủ, có lẽ ngày tháng tươi đẹp của họ còn kéo dài thêm được ít lâu cái gọi là kiếp nạn khó tránh, hẳn là như thế, giả sử chép rằng quan phủ bắt được một tên trộm, trong lúc lục soát nơi ở của hắn, phát hiện một chiếc gối ngọc, quan gia biết chiếc gối ngọc này là vật của hoàng gia, không dám chậm trễ, vội trình lên hoàng thượng, Đường Thái Tông vừa trông thấy, tức thì mặt rồng giận dữ, đập bàn đứng bất dậy Nàng công chúa cao ngạo ngây thơ ấy thẳng thắn nhận trách nhiệm về mọi chuyện, nhưng nàng đâu biết rằng nàng là con cưng của trời, đương nhiên không có gì phải sợ. Còn Biện Cơ, tuy là cao tăng trẻ tuổi tiếng tăm lẫy lừng, nhưng trong mắt Thái Tông chẳng qua chỉ là con sầu cái kiến, có cũng được không có cũng chẳng sao. Để giữ gìn thể diện hoàng gia, đương Thái Tông không chút nương tình phán Biện Cơ phải chiếm ngang lưng. Cảo Dung ngỡ mạn bấy giờ mới hiểu ra rằng nàng sẽ vĩnh viễn mất đi biện cơ mà người làm hại biện cơ lại chính là phụ hoàng yêu thương nàng nhất. Nghe nói pháp trường đặt ở ngã tư chợ phía tây thành Trường An, nơi đó có một gốc liễu già từng chứng kiến hết vinh nhục phàm Trần thế sự thăng trầm nghĩ lại những bách tính tới xem náo nhiệt ngày hôm ấy, hành cũng sum sít đông nghẹt quanh pháp trường, bởi kẻ bị hành hình là một vị cao tăng tài trí bất phàm kiêm, tội của ông là tư tình với công chúa cao quý nhất đại đường, phạm vào sắc giới, trong bễ nhiêu người sum đông súm đỏ hôm ấy, chẳng biết có bao nhiêu người đồng tình với ông, lại có bao nhiêu kẻ đến cười nhạo ông. Chỉ riêng biện cờ vẫn bình thản ung dung ng ng nhìn trời xanh mây trắng, Ông thầm thấu được lẽ sinh tử nhưng chẳng cách nào buông bỏ nỗi ái tình. Tôi mãi mãi không quên được cảnh biện cơ bị chém trong phim Tình sử đại đường, trước lúc hành hình, ông còn cứu lấy một con kiến trên lưỡi đao, ông từ bi cứu lấy con kiến từ lưỡi đao, nhón chân lấy rồi thả nó đi, còn bản thân ông lại chết dưới lưỡi đao chém xuống. Cảnh tượng này thực khiến người ta rung động, nên tôi tin rằng dù biện cơ phạm giới thế nào đi chăng nữa thì một con kiến ấy cũng đã đủ đèn bù lỗi lầm cả đời ông cuối cùng biến cơ vì cao dương mà chết, cái chết như thế, con thê lương đẹp đẽ khuyết tuyệt hơn hết thảy mợi phương thức. Tại trước mắt người là dặn Trượng Hồng Trần, người trong mắt ta là miền trừ khai hóa, nếu người giữ được tơ tình, cứ yên lòng làm hòa thượng, ta sẽ chỉ ghi nhớ dáng vẻ năm ấy của người, áo như trích trắng, xuất chung tài hoan. Nếu người không dứt nổi thì người yêu ơi, xin hãy cùng ta yêu nhau giữa hồng trần, cười nói tiếp người bà vạn trận. Đừng kể biệt ly. Nửa năm sau, Đường Thái Tông Lý Thế Dân băng hà, công chúa Cao Dương không nhỏ một giọt nước mắt. Nàng không đau đớn, bảy cõi lòng nàng đã chết theo biển cơm, một người vứt bỏ linh hồn, hiển nhiên chẳng còn yêu hận về sau có người nói rằng nàng buông thả phong túng, tự thông với đám hòa thượng đạo sĩ, ngự y, nhưng cả đời nàng chỉ cùng một hòa thượng tên Biển Cơ yêu nhau giữa hồng trần. Bất luận tình yêu này có phải tội lỗi hay không thì sách vở đại đường cũng đã vĩnh viễn ghi lại một chuyện tình như thế. Hàn Sơn mai một tung tích nhà sư ngàn năm, một mình vào núi sâu, muôn minh vào núi sâu. Hải quải rừng qua bữa, đời cứ tùy duyên trôi, càn gì mà buồn bã. Năm tháng như sông dài, thời gian tựa chiếc lá, mặc trời đất chuyển dời, ta cứ ngồi mòm đá. Hàn Sơn. Đó là một chiều thu yên tĩnh, nghe một khúc tụng tích Hàn Sơn, ý cảnh ca hồ sa hư vô, tiếng đàn thổ thì mỗi giây mỗi tiếng đều như hơi thở của từng nhành cỏ, bụi cây trong tự nhiên nước trong vân vắt hoa lan u buồn quanh khắc này dù có biết bao tâm tình nôn nóng trong chớp mắt đều có thể bình lặng lại cùng nhiệt phách trong chèo ngân nga dường như chúng ta vừa tỉnh ngộ buông bỏ chấp niệm từ biệt phàm trần phồn hoa từ biệt tất cả những yêu thương và oán hận đi vào ngôi chùa trong núi sâu tìm bóng hình nhà sư giữa mịt mù sương khói mông lung Zeus xanh tĩnh mịch, đường núi thăm u thông thẳng đến Bồ Đề đạo tràng, nơi ấy có nhà sư Tây Cầm Thiền Trượng, có vị tiên trời cờ giữa tầng mây, có kẻ tiểu phu đốn củi trong rừng cây, lại có bác nông dân vác quốc đi tìm thuốc. Ở chốn rừng sâu núi thẳm này, chúng ta chính là người vắng mặt bởi một mực lưu luyến khói lưu của phồn hoa hồng trần mà lần nào lần nấy đều đến muộn, núi rừng tĩnh mịch thu hết bao nhiêu bóng dáng các vị cao tăng tu hành, mà người chúng ta ngày khúc đàn lại muốn tìm kiếm chính là vị cao tăng thời đường đầy tính truyền kỳ, Hàn Sơn, môn minh vào núi sâu, hái quả rừng qua bữa, đời cứ tùy duyên trôi, càn gì mà buồn bã rốt cuộc điều gì đã khiến một người phàm tục cam lòng bỏ hết phú quý nhân gian, không ở nhà cao cửa rộng mà tìm vào núi Hoàng Dừng thành, không ăn sơn hào hải vị chỉ dùng quả dại rau rừng, dù bỏ phú quý, quên hết vui buồn, mọi chuyện tình duyên, công cưng cầu, không cố chấp, coi sống chết như cỏ rác, xem vinh nhục tựa khói mây. Đây là thờ của Hàn Sơn đạm định siêu thoát đến mức khiến người đời phải hổ thẹn vì chấp niệm của mình. Đọc từ cái tên Hàn Sơn này dường như còn thấy quen hơn bất cứ kinh sách nào. Thờ Hàn Sơn có lẽ từng bị người đời hờ hững, nhưng sau thập niên năm mười của thế kỷ trước, thờ của Ngài lại như măng mọc sau mưa, nhất thời phổ biến cả châu Âu. Thường ngày khắc khoa Amun vẻ cổ nhân gian chìm đỗ trong rừng, biểu dương nhân quả luân hồi, biến ảo hư vô, bộc lộ thiên cơ sâu sắc, y cảnh tinh tại khiến người đời mê mẩn, bởi thế danh tiếng của ngài còn cao hơn cả Lý Bạch và Đỗ Phủ. Cảnh giới ung dung trấn định của Hàn Sơn là Phật tính bẩm sinh của ngài chăng? Những khảo sát về thân thể của ngài có một đoạn ghi chép thế này: Hàn Sơn, tên thật Dương Ân, là con trai của Dương Toàn, hậu duệ hoàng thất nhà Tri, vì đói ki và cô lập trong nội bộ hoàng thất, lại ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo nên đầu nhập cửa không ở ẩn tại Hàn Nhan, núi Thiên Thai. Hàn Sơn xuất thân trong nhà quyền quý, tài hoa xuất chúng, thời trẻ cũng theo lệ lều trỏng vào kinh, xong lại hổng thi mà nguyên nhân thì hỏng khiến người ta không khỏi thần thở. Nghe nói, tiêu chuẩn cho quan lại nhân tài thời Đường gồm 4 điều: thân hình cao lớn, lời lẽ đĩnh đắn, chữ viết cứng cáp đẹp đẽ, văn chương bay bướm trôi chảy. Văn chương và chữ nghĩa của Hàn Sơn đều kiệt xuất, tiếc rằng thân hình ngài thấp bé, tướng mạo cũng không được dễ coi, nên thì Hoài vẫn hỏng. Sau mấy phen lận đận trường ốc, ngài không còn mật mũi nào về quê, bèn ở lì Trường An, thất vọng suy sụp. Đại đường thịnh thế huy hoàng sáng lạn vậy mà không thể thỏa mãn hoài bão cao xa của một nam nhi vỡ mộng Trường An, tưởng lại mờ mịt, tình người lật lẹo, đời ngài rơi vào tuyệt cảnh, sau cùng đem theo tất cả ký ức đau thương lãng du thiên hạ, một mình vào núi ở ẩn. Giấc mộng của Hàn Sơn đẹp đẽ mà tàn tạ như món sứ thanh hoa vỡ nát. Nói đến cùng, ngài ẩn cư giữa núi rừng cũng là lánh đời, bị thế tục ép đến đường cùng, ngài chỉ muốn tìm một miền yên tĩnh để nương náu thân tâm mệt mỏi, nhưng không thể phủ nhận rằng Hàn Sơn có linh tính tuệ căn, Phật chỉ độ người có thể độ trong thiên hạ, ngài có duyên với Phật nên thế tục mới tìm đủ mọi cách đưa ngài đến bên Phật không chỉ đè đồ hoán ngày mà còn nhầm đồ hoán nhiều người hơn nữa. Việc đời như cuộc cờ, mỗi bên tự phân dành giới rõ ràng, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Trên thế gian này chẳng một ai dám đứng giữa trời đất mênh mông mà nói rằng cả đời ta chỉ thắng không bại, cũng chẳng một ai dám khẳng định mình trong sạch tuyệt đối, thông thức nhuộm thế gian, hẳn không chừa bất cứ ai. Hàn Sơn là cao tăng trong Phật giới, nhưng lại là kẻ bại giữa hồng trần, việc trên đời rốt cuộc cũng chẳng thể vẹn đôi đường, khi một cánh cửa đóng lại, bàn chỉ có thể mở ra một cánh cửa khác, xây dựng lại tất cả ở một thế giới mới. Hiện thực chính là lưỡi dao sắc lạnh, con dao dính đầy vết máu ấy vĩnh viễn sẽ không có từ bi. Thực ra, Hàn Sơn cũng chỉ nếm trải ấm lạnh đời người sớm hơn chúng ta đôi chút mà thôi. Trên đường đến Linh Sơn, ngài đi rất gấp nhưng cũng rất thoải mái, mà bọn chúng ta lại bị vây hãm trong lưới trần, khăng khăng làm nô lệ cho đời, còn cho rằng như thế mới là báo ơn sinh dưỡng của thế tục, mới không phản bội năm tháng chân thực. Có lẽ tự giam mình trong tấm lưới giò vận mệnh giật nên cũng là một kiểu chấp mê bất ngộ. Lẽ nào bàn thẳng tay xé toạc lưới, giải phóng linh hồn yếu ớt ra là nhân từ ư? chỉ khi nào một người can tâm tình nguyện làm một chuyện gì đó thì sự ủng hộ của bạn mới là việc thiện bằng không cũng có thể được xem là tàn nhẫn Hàn Sơn là cao tăng một thời, quá trình ân dật của ngài, sự giác ngộ của ngài phải thông qua biến ảo khôn lường của thời gian, lại dựa vào trí tuệ bản thân mới thâm thấu được. Có lẽ đài sen là linh hồn độ hóa chân thân của ngài giúp ngài thành Phật, cũng có thể đài sen là kén, một số người ngồi lên đó sẽ càng lúc càng bị chói chặt Biết đâu có một ngày chúng ta thực sự tội nguyện đến được Linh Sơn Càng ngày ngửi mùi hương lạnh lạnh của gỗ đàn cũ Chẳng rõ có nhớ đến khói lửa thế tục ấm áp hay không Thơ Hàn Sơn không phải câu nào cũng không linh Chữ chữ đều thoát tục Lòng Ngài đã bước vào cành giới bồ đề Giao cho Phật tổ niềm phong bảo tồn Bởi thế Ngài thường vô ý tranh né hết thầy thế tục thơ của ngài có ý vị siêu nhiên xuất trần, cũng có tư tưởng tiêu cực lãnh đời, lại có cả nỗi cảm thán tình đời ấm lạnh. Nếu ngài chẳng vào núi làm ẩn sĩ, lại không sinh ra trong thời đại đường muôn sao đùa sáng, có lẽ trên thiên địa huy hoàng cũng sẽ lưu lại hào quang của ngài. Tuy sinh thời ngài vất vương vô danh, nhưng sau khi qua đời lại lấy lừng danh tiếng, đến nỗi một ngôi chùa nổi tiếng thời Đường bên ngoài Tô Châu cũng đặt tên theo hiệu của ngài. Giờ đây, chỉ cần đến chùa Hàn Sơn bên ngoài thành Tô Châu, thời có thể thấy tượng ngài được hừng khói hương thờ trong bảo điện, tay cầm cành sen, áo phành hở ngực, tươi cười đùa giỡn, ánh mắt ôn hòa ấy khiến người ta chỉ muốn chút hết tạp niệm, lặng lẽ nhìn Phật tổ cầm hoa mỉm cười. Năm tháng như sông dài, thời gian tựa chớp lóe, mặc trời đất chuyển dời, ta cứ ngồi mòm đám. Đương khi vô ý, năm tháng đã như dòng nước chảy qua rồi trôi mất, quang âm như ánh chớp chỉ vụt nhoáng đã tàn. Giữa mê khói của tháng năm, ngoái nhìn quá khứ ngàn năm tựa một ngày, vướng trong màn sương mù của hiện thế, ngồi ngắm hồng trần, một ngày lại như cả ngàn năm. Nhưng Hàn Sơn lại nói, mặc cho trời đất chuyển dời, ta cứ ngồi ngay ngắn trên mỏm núi đá, nghe gió núi qua tai, nước khe róc rách, càn khôn sáng rõ, ngày tháng yên bình. Đó là cảnh giới khiến người ta khao khát, xưa nay chúng ta cứ ngỡ rằng xa rời lắm, thực ra nó lại ở ngay bên cạnh ngài. Từng có tình, từng có nghĩa, từng cố chấp Từng giây dưa, Hàn Sơn đem tất cả những thứ đó nhân lúc người đời sơ ý ném cả vào hồ dịu, chọn canh cây lạnh lẽo đun lên, uống ực xuống, liền đạt được cảnh giới cuối cùng này. Ngài coi tịch liêu là tĩnh tại, lấy phiêu bạt làm chốn về. Một cành sen chính là tất cả kiếp này của ngài, một nhân vật truyền kỳ danh tăng một thu như vậy mà cả tên thật cũng không để lại, cứ lặng lẽ như thế đi qua ngàn năm, lấy tên hiu mà phiêu bạt thế gian, Hàn Sơn Tử. Đời ngọn đèn nhật nguyệt, một cơn mộng xuân thu, Uống ba thứ rượu độc mê mệt mà chẳng hay cõi tiền tài như mộng mộng lại thành vòng vây lề khổ mong bò khổ đau khổ cứ suy vần nên mong sớm giấc ngủ xác ngộ tự quy y im thập đắc Vừa tạ từ một đóa sen lại ngẫm ngụ một bông cúc, chúng ta đã quen với sự luân chuyển bốn mùa nên có thể đón nhận những phong cảnh mà năm tháng chuẩn bị sẵn cho mình với tâm thế bình lặng. Thậm chí còn cần ta một ánh dương yếu ớt, một mảnh vụn nhỏ nhoi, một đoạn ký ức mong manh giữ cõi trần qua qua lại lại. Bởi vì những thứ đó đều có thể cất vào hành lý bổ khuyết cho cuộc đời của chúng ta có thể đóng thành sách, có thể dệt nên mộng, có thể tàn táp thành tro cũng chẳng hề gì, chỉ cần những khoảnh khắc ấy thực sự từng thuộc về chúng ta. C่อม Nhật đọc bài thơ từ liên quan đến thiền đến Phật, lựa tiết thu trong đêm già phẩm đọc dưới ánh trăng vằng vặc, trong khung cảnh an tĩnh như thế, thiền ý sẽ tự lan tràn trên trang giấy, quần quần trong mây, chảy xuôi trong gió. Chẳng rõ ai từng nói, kẻ ngoài cửa thiền không thể giảng thiền, cũng như người trong cửa Phật không thể vượt qua hồng trần vậy. Phật có giới luật của Phật, ma có quy củ của ma, người cũng có chừng mực của người. Song tôi luôn cảm thấy vạn vật trên thế gian đều có linh tính tương thông, trong càn khôn minh mông, vạn pháp đều quy về một mối. Chúng ta chơi giạt giữa đất trời, theo dòng thời gian, tựa như cánh bèo lênh đênh về phương nào đó, gặp gỡ thứ có thể gặp gỡ, sở hữu cái có thể sở hữu, cũng lãng quên điều cần phải lãng quên. Làm một người bình thường đơn giản, có lẽ sẽ hơi nghèo túng, hơi nồng cạn, nhưng có thể không cầu nệ việc đến đi của mình, không dò hỏi chuyện sinh tử đinh sẵn. Điều này khiến tôi nhớ tên một vị cao tăng Thập Đắc, ngài có thơ rằng: Thập Đắc tự nhặt được Sư này tự Thập Đắc. Thập Đắc là pháp danh cũng là tục danh của ngài. Kiếp này ngài chỉ có một cái tên ấy mà thôi. Đến đơn giản, đi cũng đơn giản, tu hành thành tịnh giản dị, quy y cửa Phật. Nghe nói phàm can thiền sư đời đường, ngủ tại chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai, một hôm đi tản bộ ở giữa rừng tùng, chợt nghe trên đường núi có tiếng trẻ con khóc. Lần theo tiếng khóc mà tìm đến, thấy một đứa bé quần áo rách rưới nhưng khuôn mặt sáng sủa. Hỏi han các nhà quanh đó không ai biết là con cái nhà nào, phòng can thiền sư xinh lòng từ bi liền mang bé trai về chùa Quốc Thanh. Vì được nhặt ngoài đường về nên mọi người đều gọi ngài là Thập Đắc. Thập Đắc lớn lên trong chùa, từ nhỏ đã tắm mình dưới hào quang của Phật Thẩm Nhưn Bồ Đề nên tâm tính bình đạm, phóng khoáng tự tại. Bởi thế, ngài không bao giờ hỏi mình từ đâu đến, chỉ nhớ rằng mình tên là Thập Đắc, hàng ngày quỳ trước Phật nghe thiền tụng kinh, làm dần việc lật vật nhàn nhã, hồng trần náo nhiệt trong mắt ngài lại là đồng hoang lạnh lẽo, nếu bước ra khỏi thềm Phật, hành ngài sẽ lạc đường giữa tường trần, chẳng chít răng mắt. Ngài ở trên mây dựng lên một ngôi chùa đơn sơ có chuông trống, kinh phướn, tượng Phật, bồ đoàn có mây nước, có lòng thiền Mái chùa mộc mạc ấy nho đến mức chỉ có răm mảnh ngói xanh mấy ngọn đèn Phật. Thập Đắc kết bạn với một vị cao tăng khác là Hàn Sơn, ý hợp tâm đầu cùng tu hành, cùng tham thiền ngộ đạo. Hôm ấy Hàn Sơn hỏi Thập Đắc: "Thế gian vu tôi, lừa tôi, làm nhục tôi, chế nhạo tôi, khinh bỉ tôi, rẻ rúng tôi, làm ác với tôi, giối gạt tôi, xử trí làm sao?" Thập Đắc đáp: "Nhịn họ, nhường họ, thuận theo họ, tránh né họ, chịu đựng họ, cùng kính họ, đừng đệ tâm đến họ, cứ đợi mấy năm nữa, ông nhìn họ mà xem. Hàn Sơn lại hỏi, có cách gì tránh được không? Thập đắc đáp, tôi từng đọc được một bài kệ của Di Lặc Bồ Tát, để đọc ông nghe thử. Già mặc manh áo rách, cơm nhạt cũng nọ lòng, và xong đủ trống rét, mọi chuyện cứ tùy duyên. Nếu lĩnh ngộ được tinh thần trong đó, ấy chính là bí quyết sự sự không gì hơn vậy. Hai người không bị việc đời câu thúc, sự thế phóng khoáng, ngồi ngay ngắn giữa tầng mây, tĩnh tại nhìn xuống nhân gian ẩm lạnh, họ trao thiền ý giữa đôi mày, khai mở Phật tâm của nhau giữa núi cao nước thẳm, cảm hóa vạn vật có linh tính trên đời, khiến cây cỏ cũng có thể tham thiền, sâu kiến cũng biết Phật tính, lá rơi cũng hiểu từ bi. Người đời sau truyền tụng rằng Hàn Sơn Thập Đắp chính là hóa thân của hai vị đại sĩ Văn Thủ và Phổ Hiền Bồ Tát. Chùa Hàn Sơn bên ngoài thành Cô Tô có một ngôi điện Hàn Thập, bên trong đặt tượng Hài vị, Hàn Sơn cầm một cánh sen Thập Đắp bưng bình tịnh thủy, áo phanh ngực, tười cười đùa dưỡn, tượng trưng cho àn lành và may mắn của nhân gian. Đột thừa thập đắc là muốn từ trong thiện ý nhìn rõ muôn vẻ nhân gian, xời thấu chân diện mục bản thân. Uống ba thứ rượu độc, mê mệt mà chẳng hay, coi tiền tài như mộng, mộng lại thành vòng vây. Đời người lắm mê ảo, trông thấy mơ xanh chữ chịt đầu cành, chúng ta không sao ngăn nổi khát vọng với mùa xuân, dạo chơi ngoài phố ngựa xe như mắc cửi, chúng ta lại không chống nổi dụ hoặc của phồn hoa, giữa kinh thành quan lại như mây, chúng ta khó mà kiềm chế trước cơn dành lợi lộc, đã có bao người bị cho uống thuốc câm bởi thường tồn của ái tình, bởi bà phù danh, bởi độc tiền tài khách quay người chỉ trông thấy những nhích nhác từ phía sau ưu nhã, nghèo đói đằng sau phu quý, tối tăm đằng sau vinh quang. Khi một người lưu lạc khốn cùng thì tiền là chủ mà người là nô lệ, còn khi một kẻ lưng dắt bạc ngàn thì người là chủ mà tiền lại là tớ tớ, chúng ta chăm phương ngàn kế muốn kiếm tiền, chẳng tiếc trả bằng mọi giá, có lẽ sẽ có một ngày mộng tưởng thành thực sự nhưng tiền lại đoạt đi thanh xuân, đạt đi mộc mạc, đoạt đi tình cảm của bạn, còn chúng ta chỉ có thể trốn sau bức rèm hoa lệ, xe dè xèn đếm răm ba mờ vụn thời gian còn sót lại, sợ chúng cũng như dòng nước sẽ theo cái thầy trôi mất. Đôi ngọn đèn nhật nguyệt, một cơn mộng xuân thu trong ký ức luôn có một ngọn đèn vào những lúc tối tăm, đem lại cho ta ánh sáng hơi ấm, tinh thần giúp ta soi sáng con đường xa ngái. Có những con đường đã đi qua mà vẫn lạc lối, nhưng có những con đường chưa từng đặt bước lại có cảm giác như đã quen lâu. Khi lòng một người trong sáng thấu tỏ, bước chân cũng sẽ theo đó mà bình thản u dung. Kỳ ức không lời sẽ thu giữ hết những dấu chân từng ngang qua, mỗi đoạn đường cũng khắc sâu bóng hình quá khứ, thực ra chẳng hề cô độc, mỗi chuyến đi đều có núi sông làm bạn, gió mát theo cùng. Thập Đắc còn nói nên mau rểm giác ngộ, giác ngộ từ Quy Y, ngài ở giữa tầng mây cầm hoa mỉm cười để chúng ta trông thấy sự giác ngộ của ngài ở Trần Ai, mặt sáng lòng trong cũng để ngài trông thấy sự giác ngộ của Tam, đây chính là sự thâm sâu của Phật giới, cũng là lời bộc bạch của tháng năm. Khi chúng ta ngỡ rằng Phật đang ở xa lắm, thực ra chỉ gần ngày mấy thước trên trời, khi chúng ta tưởng Phật đã ở rất gần lại cách non bồng vạn dặm. Bờ này bờ kia cách nhau một dòng sông cạn, mà ta là một chú bướm bị niềm đau quá khứ bẻ mất đôi cánh, chỉ có thể đậu xuống trên vài hồng trần, nhìn dòng thời gian đệm theo ký ức trôi về nẻo sam. Dù bị ném bỏ ngoài dáng tà non xanh, vẫn muốn tìm một mảnh thuyền lan để đi thăm vùng mây nước ấy. Chỉ giác ngộ mới tìm được chốn về trong những tháng ngày không nơi nếp đặt, chỉ giác ngộ mới tìm được chỗ dựa chờ cuộc sống chơi vơi mong manh, chỉ giác ngộ mới tìm được bến bờ cho con thuyền lênh đênh trên sông biển, chỉ giác ngộ mới tìm thấy chủ nhân chờ mảnh linh hồn không linh mờ mịt ngài thập đức giản dị cùng những dòng thơ văn đầy thiền ý ấy, mỗi con người bình phàm chúng ta có lẽ không cần hiểu sâu sắc quá làm chi, chỉ cần đọc thấy đôi chút bình yên, vài phần tĩnh tại cũng đủ rồi.